Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạch Tử Cống liền gắp một đũa to Và trong chén của Lão Đạo Huyền là những đồ ăn ngon nhất Người đó Bị cái tác phong của Bạch Tử Cống làm cho buồn cười Lão Đạo Huyền đứng dậy Thôi đi ta ăn no rồi à, Người cứ ăn nốt đi rồi nhớ rửa chén đũa đó Ở Dạ vâng Bạch Tử Cống bây giờ đang một mồm, nhồm nhòm cơm, cũng không thể nào nói chuyện, chỉ có thể ú ớ gật gật đầu. hết chương sáu hết tập một à kính thưa quý vị và các bạn phải nói thật với quý vị và các bạn là cá nhân là tốn thì mình thích mình thích đọc cái dòng chuyện đô thị này hơn bắt ma bắt quỷ đô thị này hơn là những dòng chuyện bắt ma quỷ ở rất là đô thị hiện đại này Chứ không phải là ở cái thời ngày xưa ngày xưa Cái này nó có nhiều cái là Thực tế mình thích hơn Giống như cái đoạn đầu của Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân ấy. Và mình thấy là Cái bộ này thì ít nhất là ở Tập 1 này nó cũng lộ ra rất là nhiều Những cái dấu vết Đó, Đúng không ạ? Và dấu vết là gì thì chúng ta sẽ cùng để lại Thảo luận ở dưới comment Các bạn hãy gạch đầu dòng ra Những cái dấu vết mà các bạn nghi ngờ Rằng nó sẽ là cái mấu chốt của con đường sau này Và tôi tin rằng Với tập 1 như thế này thì ít nhất là trong vòng khoảng 50 tập thì nó sẽ rất là hay. Còn sau 50 tập thì chúng ta chưa biết bởi vì các tác giả viết chuyện dài thì thường thường là nó rất hay có cái dấu hiệu bị sa đà sang, sang chuyện tiên hiệp bay về dị giới. Thế nhưng mà mình nghe các bạn ở Trung Quốc phản hồi tốt thì chúng ta mình cũng rất tò mò không biết là nó sẽ ra sao. Và chúng ta chẳng còn cách nào là ngoài việc chờ theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin chào. Hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.